Vỡ Thầy Hương tập 29 mà cũng là tập cuối cùng Liệt thay Thiêm Hương ké né ngồi sát vô cánh cửa Ông Hồng Pháp cười nói He he he Chà đi xe quê kỳ rỗng thanh thang Mà sao cô ngồi co ro như vậy Còn sao được Mà sao cô buồn xo vậy Thiêm Hương nhằn nhó đáp <cười> Dạ được mà ông chủ Ông Hồng Pháp hỏi nhắc lại Ê mà sao cô không được vui cả? Bộ có chuyện gì lộn xộn với bà Tư hả? Tôi vui sao nỗi ông chủ? Dạ vì lẽ gì ông chủ chắc rõ hơn tôi rồi. Ông Hồng Phát chắp lưỡi than thở. Ê thiệt không vậy tôi du diễn hết sức, tôi hỏi thiệt cô, cô che trách tôi điều gì? Cô cứ nói đại đi. Thiểm Hương khẽ lắc đầu. Hay thân phận tôi như vậy thì đâu dám chơi bời ai. Tôi có việc lo riêng mà ông chủ không chịu hiểu giùm tôi. Hay ý trời ơi. Tôi hiểu ghê lắm nên hôm nay tôi mới tới quỳ lụy cô như vậy. Tôi nói như thế cô vừa lòng đẹp dạ chưa? Thiểm Hường rượn cười. Cảm <cười> ơn ông chủ. Ông Hồng Phát hứng trí vỗ nhẹ vào tay lái và kêu lên. Ê nghe cô cảm ơn. Tôi mát ruột mát gan như được uống cả ký lô xăm cao ly vậy. <cười> Nhưng cô làm phước cười cho tôi một chút xíu nữa coi. Thiệm hương nhắn mặt. Hôm nay tôi đau gần chết mà cười nói gì nói. Ông Hồng Pháp sốt sắn hỏi liền. Cô đau chi đó cô, để tôi đưa đi lại đàn anh doctor quen xem bệnh ngang. Thiệm hương khẽ lắc đầu. Thật ra hôm nay tôi dư trong mình nên đau bụng lắm nhắm và chóng váng mặt mày vậy thôi." Ông Hồng Phát trợn mắt kêu lên: "Ý trời ơi, đau như vậy là chết cha tôi rồi. Thiệt tôi gặp ngài xui xẻo tận mạng mà. Cái điều này tối đêm nay tôi chắc sẽ không chạy nữa." Thiêm Hương bắt mỉm cười, giả sinh ông chủ cảm phiền. Ông Hồng Phát thở dài: "Ê, hey, tại tôi cũng đành giước bổn chịu ớn vậy chứ sao?" Tiểm Hường rụt rè nói biểu, "Xin vậy xin ông chủ cho tôi đi về để khi khác." Ông Hồng Phát bẩm trởn lắc đầu, "Về liền sao được? Ít ra cô cũng phải đủ để tôi đưa đi cho gia vọng hay mình thả xuống miệt kia dưới lăng tô hắn mát rồi kiếm tôm cô gì ăn chứ. Vậy á, giờ về nhà gì gì giờ nãy?" hay là để tôi chở cô hai đi đến đốc tờ trước. Thôi ông chủ à, hay là ông chủ chạy ngang qua tiệm thuốc bắc nào đó, ông chủ chịu khó ghé để tôi chạy vô mua một hộp thuốc về uống. Dạ, bởi hồi ở dưới vườn tôi hay dùng thuốc bắc lắm. Ông Hồng Phát trợn môi, y không có nên. Đời bây giờ thuốc tây thiếu gì mà cô còn sợ chi ba cái thứ thuốc cao đắng hoạn tán bá láp đó. Để tôi quay trở ra Sài Gòn, ghé lại một nhà thuốc gác a, nhà thuốc gác mua cho cô, rồi mình đi thẳng xuống bến tàu nhà rộng luôn. Ông chủ có biết thứ gì là thứ gì mà mua? Ông Hồng Phát bĩn mặt lên. Tôi à, mua tới cái gì nữa cũng được chứ đừng nói ba thứ thuốc lặt vặt cho đàn bà đó. Đoạn ông ta cho xe chạy trở ra Sài Gòn và chăm chú lo lái chứ không luồn miệng chuyện trò bông lơn với Thiếm Hương nữa. Vì càng gần tới bánh thành thì ông Hồng Phát phải đổ mồ hôi hột vì lo lắc qua lắc lại để tránh từng đám lính Tây đang sai nghiêng ngả nếu nhào đi giữa đường bất kể xe cổ. Thiếm Hương hai tay bám chặt vào mép nệm xe tò mò hỏi ông Hồng Phát: "Sao tối đêm nay lính Tây ở đâu mà túa ra giữ vậy ông chủ?" Mato coi bộ ông nào ông nấy cũng say mềm hết há ông chủ. Ông Hồng Phát nhúng dậy. Tôi quên phước á ngày hôm nay là ngày lễ lớn của bà ông nội Lên Lê Dương đó chứ hồng thôi tôi lấy xe đi ngã khác phước cho rồi. Ôi thôi, gặp ngày này mấy cha nội đó không còn biết trời đất gì nữa. Cầu không thấy tiệm quán, nhà hàng dĩa cũng phải đóng cửa kín mít lại hết đó sao. Ông Hồng Phát cho xe đậu vô một chỗ hơi khuất. ở gần nhà ga xe lửa rồi quay qua bảo thím hường. Cái điều này tôi phải ở đây để giữ xe chứ không thôi á, ba ông nội đó thấy cô ngồi một mình mấy ổng dám bự luôn hay á là đập phá cái xe quay kỳ cổ tổ uẩn thì cũng chết cha một cửa tứ. Tôi cần ở đây để rửa mấy ổng sắp lại, tôi dột ra dòng tránh đi chỗ khác, như vậy tiện hơn. Cô chạy đi mua thuốc cho máu rồi quay về đây liền ngay. Ông ta vừa nói vừa mở tay mở cửa bước trước cho cho Thiêm Hương bước ra, Thiêm Hương bím môi ngẩng cổ nhìn sang phía bên kia đường như để dò xét cái gì. Ông Hồng phát lại hỏi: "Hử, sao á? Cô không đi đại đi, nhà thuốc rác ở gần gốc đường đó, cô biểu họ chọn cho cô thứ thuốc á, theo bệnh của cô là họ bán liền." Đột ông ta móc bóp rút ra hai tờ giấy xanh: "Đây, cô cầm đỡ tiền này." Ông Thiêm Hương sụt tai từ chối. Thôi tôi có sẵn tiền mà ông chủ. Rồi thiếm lanh lẹ bước ra khỏi xe, đóng mạnh cửa lại, ghé đầu vô miếm cười nhìn ông Hồng Pháp. Tôi đi ngang ông chủ, tôi đi ngang ông chủ. Ông Hồng Pháp hãy hả đáp. Hey, dữ không? Từ hồi tối tới bây giờ tôi mới thấy cô cười cái đáng đồng tiền. <cười> Hôm nay tôi lẩu sở hụi nhiều quá. Bữa khác tôi phải bắt đàn cô nhiều lắm nha. Hãy subscribe cho <cười> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thiếm hương thoáng cao mài đoạn ngập ngừng đáp. Thiệt tôi làm phiền ông chủ nhiều quá, dù sao tôi cũng rất cảm ơn ông chủ và xin ông đừng quán trách tôi nghe. Ông Hồng Pháp làm ra vẻ không bằng lòng. Ê cô đừng nói vậy, tôi dẫn ra. Thôi cô chạy đi mua thuốc cho mau chứ tôi đậu xe tại chỗ này cũng ngang quá. Mấy ông bà sai xưa đi đầy đường đầy xá như vậy, sông <cười> sầu nổi. Thiểm Hương nheo mày nhìn ông ta trong một giây rồi lật đật bước băng qua đường, đặt khuỷu tay trái tựa lên thành cửa kính xe, ông Hồng Phát ngồi dựa ngửa, vừa triệu mến nhìn theo dáng đi của Thiểm, vừa nhịp nhịp mấy ngón tay trên vòng vô lăng. Rồi ông ta nhóm lên, thoa đầu ra ngoài xe, lớn tiếng réo gọi Thiểm Hương. "Cô hai ơi, cô hai, nhà thuốc tây phía đằng này nè." Thiểm Hương thay vì đi thẳng tới nhà thuốc lại rảo bước bẹt ra ngã ba Mondonet. Dupree và khi nghe tiếng ông Hồng Pháp réo gọi phía sau lưng, thiếm lại phát chạy quẹo tốt vô góc đường. Ông Hồng Pháp chân thẩn kêu lên Ê trời ơi, bộ con mẹ này tính đi trốn sao mà. Ông ta liền đẩy cửa, bước xuống đường, đỉnh chạy đủ theo, nhưng cũng vừa lúc ấy một đám tay say sắc dắt nhau chờ tới, bọn này thấy xe đẹp nên bu lại, người thì dỗ thông xe rầm rầm, kẻ thì sáp vô xí sồ xí rào hỏi chuyện trên trời dưới đất với ông Hồng Phát. Ông ta quấn kinh leo tót lên xe, đóng sập cửa lại, hấp tấp mở máy, nhột giọt đi. Còn Thiểm Hương sợ ông ta rượt theo nên càng thêm lúng túng không biết nên đi về hướng nào, cuối cùng Thiểm rảo bước vào một con đường nhỏ đâm ngang chợ bến thành. Trong thời quân độ biển chinh pháp mới trở qua, đó là một con đường có nhiều gái dân hồ thường hay ăn mặc hớ hên, xông ra đón mời khách lãng chơi một cách thật sỗn sã. Điểm hôm ấy, con đường đặc biệt này náo nhiệt lạ thường, các cô ả buông hương được dịp nếu kéo lớp lính Tây đổ xô về đó, Thiêm Hương vừa bưng bã đi tới lại giựt ngược trước cảnh hỗn loạn ấy. Thiêm Vũ Thao lui trở ra đường Dupré, nhưng vừa bước tới thấy một toán Tây đang xài giống cổ ca hát om sòm đi chợ tới chặng bích ngang lộ, có lẽ lầm tưởng thiểm hường dân trong giới buôn hương bán phấn nên họ a lại kẻ cứu người kẻ kéo người níu, thiểm hường càng chống cự bao nhiêu thì họ càng sắng tới bấy nhiều và như tìm thấy sự thích thú trong những cử chỉ chống trả của thiểm hường vậy. Thiếm Hương cố sức vùng mạnh để mong chạy vụt đi, nhưng một đầu vạt áo dài của Thiếm bị một cánh tay lòng lá chụp lấy gịch lại. Thiếm rắn hết sức bương càng tới và soạt một cái, cả một đoạn của áo dài bằng hạng bom bay mỏng bị rách bức ngang, đám lính tay say cười rổ lên và càng sớm tới nếu kéo Thiếm lại. Chẳng mấy chốc luôn cả chiếc áo dài kia rách soạt ra thành nhiều mảnh và bọn lính reo hò đùa nhau tung những mảnh chiến lợi phẩm ấy lên trời. Những đoạn hàng bôm bay Màu rách tưa ta tua Rời xuống đất để rồi những đôi giày đinh Phủ phạm dẫm lên Liền theo đó như bị kích thích đến cực độ Như trợt sống theo bản năng Mang sở cuồng loạn nhất bọn lính Hè nhau nhất bổng thiếm lên Và khiên hẳn vào một nhà chứa gần đó Mặc cho thiếm trội đạp Mặc cho thiếm câu cạo Mặc cho thiếm gạo thét Đầu tóc sổ tung ra Áo quần rách mốt Thiêm Hương có vẻ như là một người sắp bị đưa vào lò xác xanh hay một con vật hi sinh của một bộ lạc mang giả khiêng đi đem tới thần. Bọn lính xu vực mọi người mà chúng gặp trong nhà chứa ra để xốc bè Thiêm Hương đi thẳng vào một căn buồng đầu tiên mà chúng gặp, bất chấp những tiếng kêu rú lên của mấy cô gái đếm, những tiếng chữ thề ổng tội của mấy tên lính khác bực mình vì bị quấy rầy không phải lúc. Bọn lính xài khiến Thiêm Hương lại một chiếc giường kế cận hai tên song vô. hất một cặp đang nằm trên ấy rơi xuống đất để cho bọn đi sao quăng thím hương nằm trên đó. Thím hương còn sức đâu để gào thét để chống cự, và chỉ thốn một cái mấy hàng nút bóp trên chiếc áo túi mặc bị giật tung, rồi bọn lính say nhào nhào la lối chửi rủa một tên trong bọn đã vụng tay làm thắt gút sợi dây lưng mỏng kia, và không còn như thế nào trì chế được nữa, mấy tên nghiến răng cắn sợi dây vải giật mạnh. nhưng bỗng nhiên cả bọn công ẩu lên một tiếng kinh ngạc, rồi không ngai bỏ ai chúng lấn nhau vồ lấy chiếc rụt tượng của Thiểm Hương buộc quanh bụng, vốn có kinh nghiệm nhiều về cách đeo giấu tiền bạc theo điều buộc rụt tượng của một số dân nhà giàu ở miền quê qua những cuộc hành quân càn quét. Bọn lính sai như tỉnh hẳn rượu và không còn thiết gì đến một phần thân mình của Thiểm Hương đang nằm phô sênh mặc giường. Một tên trong bọn rút liền ra một con dao găm cắt ngang chỗ mối buộc của chiếc rụt tượng rồi tiện tay rọc tách một đường dọc theo chiều dài của chiếc thắt lưng nô phòng ấy, từng sắp giấy bạc, dây cộm, từng mớ nữ trang vàng chói văn rớt trên mặt giường và các tên lính sai lại một phen lấn nhau cú xuống quờ chụp tiền của. Bất ngờ đó, rồi bọn chúng giành giật trên tay nhau như là một đám giặc nhỏ. Ban đầu Thiểm Hương còn nằm chết cứng để trốn mắt nhìn rồi kế đó, thấy bọn lính như quần lãng mình còn nằm đó, Thiểm bò rục dậy lèn lén lén toột ra khỏi giường để nép mình vô sau cánh cửa buồng. Thiểm vội vã vận chặt lưng quần lái, gài kín mấy cái nút túi áo túi như cũ rồi ngó trước ngó sau không thấy ai để ý, Thiểm bèn giọt nhảy ra khỏi cửa. tới trận ấy có vài tên lính không chịu vượt được một đồng xu nào trong số tiền của chiếc rụt tưởng mới chợt trông thấy, mấy tên này rủ nhau chạy rượt theo gỡ gạc. Nghe có tiếng giày đinh nện rầm rập ở phía sau lưng, Thiểm Hương càng cắm đầu cắm cổ chạy miết, Thiểm nhắm về hướng đường lớn vàng nải để chạy lộn trở ra đó, đến góc đường Dupre, Thiểm băng càng qua lỗ, định chạy cầu cứu một nơi một thầy police đang đứng gần đó. Jensen phận thầy này vốn quen thuộc với cảnh tây sai rượu phá gái điếm nên thầy vội ngó lời cho yên chuyện, nhất là trong ngày lễ dễ ngắn này thay ta càng không muốn dính dắp gì vào cái đám tây sai bất kể trời đất ấy. Vì quá hoảng sợ thím hơn cứ chạy bừa tới, đúng vào lúc thím vực được một phần ba mặt lộ thì một chiếc xe nhà binh 10 bánh chạy trợ tới, tên lính tay cầm tay lái trên xe bóp còi inh ỏi vượt quắc mắn ầm ầm, thêm hơn chỉ kịp thấy xe hầm hừ lao tới là đã bị một vè xe quạt trúng té văng một bên này của mặt lộ. 10 chiếc bánh 10 chiếc bánh xe bị thắng gấp rít trên ngọn đường nhựa, tên lái xe tông cửa nhảy xuống và khi nhìn thấy thêm chỉ bị ngất đi chứ không đến nỗi nào, hắn ta lại to tiếng sặc cà rê một hồi nữa rồi hấp tấp leo trở lên xe ấn rồ máy chạy thẳng. Một dãy khách qua đường tò mò bu lại xem, trong số đó có một chị bán thuốc ở góc phố vội vã cúi xuống nâng Thiêm Hương dậy. Chỉ ta quán kinh kêu lên khi nhận thấy vết máu ở bên hông của Thiêm Hương. Ê, "Mẹ ơi, xe nhà binh đụng bể ngực cô nãy rồi cũng cái gì? Ý trời ơi, sao mắt cổ nhắm hít như vậy, bộ cổ tắc thở rồi sao hả mấy ông?" Một người đứng gần đó lên tiếng chan vô. Ê, chắc cổ chết giấc chứ không sao đâu. Bây giờ phải lo chở cổ do nhà thương gấp cho người ta băng bó, cầm máu lại mới được. Giữa lúc ấy, tiếng còi tù hít của mấy thầy phu lít băng nải rẽ lên làm cho mọi người giật mình quay nhìn lại. Thầy ta vừa xăm xăm đi tới, giữa xua tay biếu báo mọi người gian ra. Ở bên đầu đường, bò đu nệt, mấy tên say rước, trượt thổi đuổi theo thiếm hương băng nải, giữa tay lên trời xà lù vài tiếng như có vẻ thất vọng, rồi thẳng nhiên quay trở về ngắt, khó bết. Thầy Police ngoắc tay kêu anh Sích lô lại. "Ê anh bạn, nhờ anh chở giùm cô này lại nhờ thương chú quả một chút." Anh Police nhăn mặt. "Xin lỗi, anh." Phu Sích lô nhăn mặt nhìn thầy ta. "Ê sếp nhờ cái điều đó thắc không tươi rồi. Hồi chiều tôi mới bẻ một sếp ở chợ Bến Thành phạt điẩu xe bảy rồi đến tối bị một ông ba đá say bắt giỡ đi thiếu liệu xúc gió mà không trả một cái nhỏ nào hết." thầy Pholis cao mài rất giỏng, "Anh à, chịu khó chở cô này lại nhà thân chú quả gần xịch đây mà, anh làm phước á thì được phước chứ mất mát cái gì đâu mà sợ." Anh phu xe xích lô đạp, rên rỉ, "Ý thôi thầy ơi, phước đức đâu không thấy, chỉ thấy lỗ thêm một cuốc xe nữa." Tùy nói thế anh ta cũng đẩy xe lại phủ với chị bán thuốc khiên thiêm hương đặt lên xe sau khi cẩn thận rút tấm vải trắng phủ nệm vì sợ dính máu. Vừa lúc ấy thiếm hương mở mắt ra ngơ ngác nhìn mọi người rồi dây qua thầy Phú Lít ú ớ nói Tụi nó giật tiền của tôi. Chị bán thuốc giọt miệng hỏi chen vô Tụi tay giật tiền của cô hả? Thiếm hương khẽ gật đầu nhưng liền đó thầy Phú Lít đã lên tiếng gạt ngang. Ôi, chắc mấy ông nội đó chơi bởi rồi chạy chơi giật bạc khỉ gì. Đoạn thầy ta dây qua bảo anh phu xe Thôi, anh đạp rút chở vô Nhà thương đi, không thôi máu ra nhiều chỗ chết bất tử trên xe của anh bây giờ. Anh phu xích lô nghe nói vậy quán kinh lật đật leo lên yên, công lưng đạp đi thẳng, ra phía bùng binh chợ, trong lúc ấy Thiêm Hương quát kiệt sức ngẹo đầu qua một bên, ngất đi trở lại như cũ. Trì Bán Thuốc ái ngã nhìn theo rồi lắc đầu, nói như để phân bua với mọi người đứng gần đó: "Hì, cái điệu này nếu cổ sống sót cũng mang tật, như vậy cũng chơi bời làm ăn gì được nữa." Trưa, ai kịp bận ra tán vào thêm gì nữa thì mạnh người nào người nấy vội vàng giải tán, vì từ bên kia đường một đám tây sai của chằn múa tay kéo đến một cách thật dễ sợ. Trong lúc ấy, giờ Giêm cũng đã gần kề. Sau khi đậu xe lại, anh Phu Sít Lô hấp tấp chạy vào nhà thương kêu réo nhân viên y tá: "Ấy thầy ơi, xin thầy cho người đem băng ca ra khiêng câu bị xe cán." Thầy gác chậm rãi xếp tờ báo đang đọc trở lại, nhướng mắt lên hỏi: Giật giật. Dạ còn hối hóp, thầy cho khiêng cổ vô mau mau giùm. Thầy gác chẳng hỏi ngang, xe vậy cán vậy. Dạ xe nhà bình nặng lắm thầy ạ, xe 10 bánh mà thầy. Thầy kia nhúng vai, nếu vậy à, thầy kể như đem vô nhà xác đi. Anh phụ xích lô nhăn nhó, ý thầy muốn đem đi đâu thì đi, miễn là rinh cổ khỏi xe túi để tôi đạp kiếm mấu cho kịp chứ không thối tới giờ giấc nghiêm rồi. thầy kia đứng dậy, "Ê, cổ có dây tờ gì không?" Hành phụ xe ngó ra ngoài đường. "Ý chắc không có đâu thầy, cổ là dân chơi bời mà, chắc cổ bị tay say á, nếu kéo gì đó nên quần áo rách bùm." "Được rồi, để tôi biểu mấy anh Collie đó ra khiêng cổ vô." Thầy gác ở phòng ngoài chạy vô kêu thầy điều dưỡng trực. "Ê thầy Năm ơi, tối hôm nay cậu bộ à, thầy trống mối đó." Thầy Năm phẩm nhẹ. Tức thầy Năm ở Cần Thơ đổ lên bệnh viện này và vẫn còn làm việc tại đó như thường. Nhưng bà Tư đã đặt điều nói với thêm Hường là thầy đã đổ đi lên Miệt Đất Đỏ. Thầy hấp tấp đứng dậy, <cười> "Bộ có bệnh mới vô nữa hả?" Thầy kia cười đáp, <cười> "Bệnh nhân này ngon lắm, một cô gái trời bời ngộ vàng trời mây." Thầy Năm trầy môi, <cười> "Ngon cách mấy mà chở vô đây cũng hết xài." Rồi thầy nghiêm giọng, "Cậu đó, bị cái gì mà giờ này mới trở vô đây, bộ chán đời uống thuốc chuột hay pháo dạ tự dận hả? Mà ngày hôm nay ngày lễ lớn của mấy ông Lý Dương, mối màn thiếu vị, ngài hốt bạc mà chắc có bị mấy chả làm hỗn hả?" Thầy gác lắc đầu, "Không phải đâu, cậu bị sẽ hơn nhà binh đụng." Thầy năm kêu lên, "Ê, chết trời, nếu vậy thì nặng lắm rồi." chạy nhà bệnh động thấy đâu có hiện, thôi để tôi chạy ra coi cứu chữa cho cổ có được cái gì không. Thì cái điệu này chắc phải kêu bác sĩ mới xong. Chà, ngày này mà cổ bị nạn như vậy thì xui cùng mình rụi còn gì. Đoạn thầy năm tất tả chạy lại chỗ người đàn bà bị thương mới được chở tới, thầy cúi xuống định xem sơ qua thương thế của nạn nhân coi nặng nhẹ thế nào, nhưng thầy bỗng đứng phắt lên hấp tấp kêu thầy gác. Ê thầy Hai ơi, cô này á trông quen mặt quá. Thầy gác quay đầu, cười đáp. À, à, à. Nghe nói cổ là dân chơi bợi, miệng bò đô nẹt, kho bẹt mà thầy quen khỉ gì được. Hay uh, là thầy uh, có rị mọ lại đó nên nhớ mặt cổ chứ gì. Thầy nằm lắc đầu lìa lìa. <cười> thầy đừng nói bậy, tôi đâu có ưa ba cái chuyện đó. Cô này uh, tôi gặp ở uh, dưới Cần Thơ mấy lần mà. Cổ là má của uh, hai đứa nhỏ tôi nuôi ở nhà đó thầy. Thầy gác nhếu mài. Eh, đ đâu có lẽ kỳ vậy, sao cổ lại trào nổ lên đây để ra nồng nổi đó? Chắc người giống người đa Thầy Năm. Thầy Năm hỏi lại liền, "Thầy có giữ giấy tờ của cổ để vô sổ ở ngoài hông? Nếu có là mình biết liền." "Vậy cổ giấy tờ một xì gì, gì đâu, một anh xích lâu đạp chở giùm cổ lại đây vậy thôi." Thầy Năm quay lại nặng nhăn, "Được rồi, để tôi băng bó và chích thuốc khỏe cho cổ hồi tỉnh rồi sẽ biết coi đó có đúng là người quen có tàu với Cẩn Thở hông." tôi cũng hơi nghi nghi về hội họp. Hồi giờ tôi gặp Thiếm Hương, tức là cái cô đó, tôi nói quen hồi nãy đó, Thiếm đâu có phấn son trưng diện như vậy. Thầy gác cười xòa rồi nói vọng vô: à, "Nếu như vậy, đúng như thầy nói thì thiệt á, xe nhà bên đưa lối và tay sai dẫn đường để thầy gặp lại người cũ." Tôi nghe thầy nhắc nhở về chầm chọu Thiếm đó hoài mà, nhưng theo tôi thì chắc không phải đâu. Thầy năm tháng dạy Ừ thôi, đổ cho ai đi nữa mình cũng phải lo cứu chữa cho người ta cái đã. Hay rồi sao nếu phải đúng quen thì càng tấu. Thiếm Hường rên nho nhỏ rồi từ từ mở mắt ra, thầy năm mừng rỡ định lên tiếng thì thiếm đã ngơ ngác đảo mắt nhìn xung phòng, lắp bắp hỏi liền. Ở đây là đâu? À cô đang nằm trong nhà thương, cô bị xe nhà binh đụng á, nhầm nên người ta chở cô vào đây. Thiểm Hường hơi nhổm người dậy, lập gặp đưa tay lần dưới bụng rồi hớt hải kêu lên: "Hỡi trời, tiền bạc vàng ròng của tôi đâu hết rồi nè trời?" Thầy Nam nhíu mày nhìn Thiểm như để dò xét rồi ấp úng hỏi: "Cô nói tiền bạc ở đâu mà tôi không có hiểu gì ráo, sao tôi chỉ nghe nói cô bị xe đụng như vậy thôi?" Cô nhớ cho kỹ lại coi người ta chở cô dạo đây cô không có mang theo giấy tờ tiền nỏng gì hết. Thiểm Hường vẫn còn chắc lưỡi kêu trời: Cái công trình tô cốt dấu bao nhiêu tiền của ấy, nhiều lắm chứ, ít ỏi gì sao?" Thầy Năm lắc đầu, lựa lời ăn uống thím. "Thôi, cậu nên lo tĩnh dưỡng cho mạnh khỏe thì tốt hơn, thường thường hễ trong mình nó còn yếu, nhất là khi vừa khỏi một tai nạn hiểm nghèo thì hay suy nghĩ lộn xộn lắm. Tôi làm cái nghề này lâu năm rồi tôi biết, có người họ còn nói sẵn nói mê nữa cô ạ. Không chừng cô để hoành ở đâu đó." Thiểm Hương có vẻ bực mình. "Bộ thầy nói tôi không tỉnh trí à?" Thầy Năm đành cười trừ. <cười> "Xin lỗi cô, tôi đâu dám nói như vậy." Rồi như nhớ trực lại điều gì, thầy vội hỏi liền theo, "À Thư cô, nếu cô thấy khỏe khoắn trong mình đôi chút, cho tôi hỏi thăm điều này, có phải cô gốc gác là người ở giới Cẩm Thơ không?" Thiểm Hương giật mình, ngẩng lên nhìn thầy Năm đăm đăm rồi sửng sốt kêu lên. "Ủa?" Tôi trong thảy ngẩn ngơ, thiếp duỗi mắt mấy cái liền, ủa, thầy năm đây mà. Thầy năm thở phào ra một cái, xoa mồm cơ diễu dạng hỏi lại, "Ê <cười> con cô là Thiếp Hương đó phải không? Tôi nói không sai mà." Thiếp định ngồi dậy, nhưng rồi nhăn nhó nằm vật xuống, thấy thể thầy năm vội kéo gối, nâng đầu cho thiếp nằm hơi dọc lên. "Cô à à Oan, thiếp nằm nghỉ cho khỏe đi, mình nói chuyện sau cũng được." Thím hường nóng nảy hỏi liền: "Mấy đứa nhỏ?" "Thì hey, thím cứ yên tâm, trước sau cũng à trước cũng như sao tôi á lo cho mấy đứa nó đặng hoàng lắm, giờ hiện tại tụ nó đang ở trong nhà tôi á tại xóm Nancy á." "Vậy hả? Trời ơi, tu lo cho tụ nó quá, mà sao thầy không nhận ra tôi liền để tôi đỡ lo hả thầy Năm?" Thầy Năm cười đáp: "Tôi gặp á mặt thím là tôi xanh nghi liền rồi, nhưng nghe người ta nói á Thiểm ở miệt đường Cabret Bononet bị thiểm sửa soạn bộ vận hơi có khác hồi đó, với lại trong mình thiểm không có một chút dữ tợ gì hết, phần thì bất ngờ quá nên tôi cũng không dám cả quuyết vị cho lắm. Còn thiểm sao thiểm không nhã, không nhẫn ra tối? Thiểm Hường nhìn lại thầy, Thầy nghĩ coi, trong lúc tôi bị nạn như vậy, đầu óc gì rối bên hết thì làm sao nhìn kỹ ai là ai được Với lời thầy, bây giờ thầy mập mạp khác hơn trước nhiều Thầy còn lại bận áo trắng rộng thùng phùng phịnh, đầu đổi cái nón chụp trắng kia nữa thì trông lạ quá Hồi đó tôi gặp thầy ở nhà bận độ mát chứ đâu có bận thứ quần áo nhà thương này Đoạn thiếm thở dài nói tiếp Ê, hơn nữa tôi tưởng thầy đã đổ lên miệt rừng sâu nước độc rồi chứ đâu có vẻ thầy còn ở Sài Gòn. Có phải nhà thương nãy á, nhà thương chú quả không thấy? Thầy, thầy năm không dấu vẻ ngạc nhiên. Ủa, Té ra Thiểm biết tôi ở đây sao? Thiểm Hương khẽ lắc đầu. Tôi á hỏi thăm với Cần Thơ, họ chỉ lên trên này là tôi dột liền lên á để kiếm mấy đứa nhỏ. Mà sao á, Thiểm không đi thẳng lại đây để kiếm tôi? Thiểm Hương thở dài. Hay phải vậy thì tôi đâu có khổ sở điu đứng như thế này, đầu đuôi câu chuyện nó rắc rối như thế này, để tôi kể rõ cho thầy nghe rồi thầy mới hiểu. Đoạn thêm thuật sơ lại cho thầy năm nghe cuộc gặp gỡ giữa thiếm và bà Tư cùng mọi việc xảy ra kế tiếp theo đó. Kể xong thiếm Hương cười chua chát bảo thầy năm: "Hay thầy không biết chứ, tự hồi dặc giả tới giờ tôi toàn gặp chuyện xui xẻo." và còn ráng thêm một kêu vừa rồi nữa mới gặp được mặt thầy và mấy đứa nhỏ. Thầy năm chắc lưỡi. "Ê hey, cái con mẹ gì ác nhân thất đức quá, sao bả nói bậy mà thím lại nghe tin theo." Thì thầy nghĩ coi, tôi mới tẩn cư về kế dòng tốt lên trên này, cái gì cũng là quắc hết, nên bà Tư bả nói cái gì tôi cũng ngán, cũng nghe hết. Đến chừng rõ ra thì chỉ có nước liều mạng kiếm cách trốn. Trời xui đất khiến cho tôi chạy thoát lại đúng vào cái ngày lễ có tây đi đầy đường đầy xá nên mới bị mất tiền mất của và bị xe đổng như vậy. Nhưng cũng còn mấy tôi tưởng tôi bị mấy ông nội đó khiêng vô làm thịt rụ chứ. Thầy năm thở ra. "Hey, hàng chị tôi nghe thầy rác nói cô là dân ở trong á, mấy con đường chơi bời đó. Té ra mọi người đều hiểu vậy hết. Hồi nãy tôi thắc mắc hoài, như thím đờn nào đến nỗi phải xa vào cái cảnh đó." Ngừng một giây, thầy sẻn sẻ lẽn thú nhận thêm: "Bị nghe họ nói chắc cũng như vậy, nên tôi cũng đâm ra bán tính bán nghi, không chắc là có phải là thiếm hung." Và thầy cười xòa nói tiếp: hê hê hê, "À dạ, à dạ, té ra là thiếm thiệt." Thiếm hường thở ra, nét mặt tươi hẳn lên. Hê hê, "Tôi tưởng đời mình lên tới đây là tàn rồi, nào ngờ còn gặp được thầy, gặp được mấy đứa nhỏ." Đinh Đài Thiểm Hương bỗng sững mặt ngay, chỉ hơi tiếc là số tiền bạc vàng vẵng tôi dành dụm và cất giấu trong mấy lâu nay để sau này lo cho mấy đứa ăn học, nạo ngỡ bị mấy ông tây say tức mất. Thầy năm vội lựa lời an ủi Thiểm, "Đây thôi đi Thiểm à, có lẽ nhờ hao tài tốn của như vậy nên Thiểm được tài qua nặng khỏi và sum họp với con. Thời buổi dặc dã này mình còn được sống bình yên là quý rồi." Thiểm Hương nhăn nhó hỏi Bưu, Ừ vậy chứ không có cách nào thưa gửi họ để lấy lại sau thảy tiền bạc của cái ấy nhiều lắm mà. Thầy năm lắc đầu. "Quá lắm thì mà, đối với mấy ông nội đó, dầu mình có cất công đi thưa gửi tới đâu đi nữa cũng chìm suông luôn, chứ lại có cả trăm ngàn, ngàn ông sai thì biết ai là ai. Còn bà Tư kia nữa, đầu dây mối nhợ cũng tại bả hết. Để tôi mạnh rồi thế nào tôi cũng đâm cơ đấn kiện bả cho thầy coi." Thầy năm cười đáp: Hề <cười> hề, việc này tôi cũng xin á, càng thím luôn. Mình có thừa gởi lòng vòng thì càng mất công, mất thì giờ mà chưa chắc ăn thua gì. Như lời thím nói, bả có tính chuyện gã ép thím á, nhưng thím không có chịu, thôi thì thôi, nó cho cùng mà nghe thì cũng chẳng có bằng cớ gì sợ sợ và bà kia, bả dám nói lật ngược lật ngang lắm. Theo như thím nói, bả cũng quen lớn với ông này ông nọ nhiều lắm, bả mà làm tầm lâm tiền mình cũng mệt. Thôi, mọi việc mình nên bỏ qua hết đi thím, đời này ạ. ở chỗ yên được là quý rồi à, Đỗ Thiêm. Thiêm Hường thở dài thườn thượt. Nói vậy tôi đành ông bỗng chịu sâu thảy. Ừ, thầy Thiêm kể như mình gặp tai nạn và hiện nay mọi việc xuôi sẻo ấy đều qua hết, bây giờ Thiêm chỉ lo tịnh dưỡng cho khỏe hẳn rồi à, về đoàn tụ với mấy đứa nhỏ. Thiêm Hường khẽ gật đầu. Ừ, thôi, tôi xin nghe theo lời thầy, nhưng rồi Thiêm tỏ vẻ lo lắng. Thầy nhắm tôi có bị tật nguyện gì không? Thầy năm lắc đầu cười đáp: "Ô, Thiêm đừng có sợ cái chuyện đó. Thiêm bị đụng xe coi bộ dữ dằn vậy chứ không có lấy gì lầm nặng, nhiều lắm là thành thẹo chứ không thức mẻ quèo quạc gì đâu." Thiêm Hường có vẻ sảng lẻn: "Hay thiệt khu hồng hư giá, tôi cứ tưởng là dập xương xương hay gãy xương sống gì vậy. Sau hồn mới bị tôi thấy máu me diễn ra quá vậy thầy." "À, chắc Thiêm bị chiếc xe quẹt hơi mạnh một chút làm rách da nên máu chảy chút đỉnh vậy thôi." Tôi đã băng bó vết thuốc đâu đó cho Thiếm Đặng Hoàng rồi. Hừ, nhờ thầy ráng lo giùm tôi. Ờ, cố nhịn rồi, đối với còn bệnh khác tôi cũng tận tâm lo, huống vị là Thiếm. Nghĩ thiệt á, tôi có giận mai lắm mới được á dịp săn sóc Thiếm như vậy. Thiếm Hương ngượng ngệu hỏi lảng ra, hiếm when nữa chừng nào tôi mới gặp được hai đứa nhỏ ha thầy? Thầy Nam sốt sắng đáp, Tôi định á để sáng sớm ngày mai tôi dẫn con hạnh và thằng Long tới đây thăm thiếm, chắc tụi nó mừng lắm. Con lũ cũng ở với tôi. Hả, vậy hả? Thầy chạy về cho mấy đứa nhỏ hay liền giùm tôi. Ông bộ Thiểm quên rằng sắp tới giờ giới nghiêm hay sao? Với lại tôi đâu có thể bỏ phiên trực được, thêm cứ lo nghĩ cho khỏe đêm nay đi, đến sáng ngày mai á. 7 giờ sáng là có mặt hai đứa nó no ở đây. Nếu vậy suốt đêm nay tôn mừng nông quá chắc không sao nhắm mắt được đâu. Thầy Năm không giấu vẻ chiều mến của mình. "À, tôi đã nghĩ tới chỗ đó, để tôi đi lấy cho Thiếm uống thứ thuốc này, Thiếm sẽ ngủ thẳng một giấc ngon lành cho tới sáng bẹt." Thiếm Hương liếc xéo thầy rồi ồm ừ hỏi: "Thuốc gì vậy? Không phải thứ thuốc của ông đạo sáo đó chứ?" Thầy Năm ngơn ngác: "Thiếm nói thứ thuốc gì? Ở đây xài toàn thuốc Tây không hả?" Thiếm Hương ráng nhịn cười: "He, tôi nói giỡn chơi, thầy không biết đâu." thấy con hạnh và thằng Long toàn chạy, A Lệ Dương Thiêm Hương nằm thày năm vội giữ hai đứa nó lại và thấp giọng bảo chúng, "Ê, thằng đã, để cho má ngủ thêm chút nữa, đằng nào mình cũng gặp mà." Hai đứa nó đành đứng khựng lại nhưng không ngớt thấp thỏm nhìn về phía Thiêm Hương. Đậu hai phút sau một đoàn xe nhàu bên nối nhau chạy rầm rập ngoài đường làm rung rinh cả cửa kính trong phòng bệnh khiến cho Thiêm giật mình tỉnh giấc. thêm vừa mở mắt ra là con Hạnh và thằng Long đổ xô lại ôm chầm lấy Thiếm và kêu má má ôm sùm. Chư chỉ con Hạnh đã tuôn nước mắt bồ lu bồ loa hỏi thăm Thiếm Hưng, chưa hết câu này đã sang câu kia làm cho Thiếm không trả lời được, bà chỉ nghẹn ngào dang tay ôm lấy hai con. Thầy Năm đứng yên nơi ngưỡng cửa, vừa cảm động vừa sung sướng chứng kiến cảnh tượng sum họp ấy, một sự sum họp quá bất ngờ mà thầy đã góp công vào không ít. Thím Hường nhoi đầu ra chợt nhìn thấy thầy nên vội lên tiếng chào hỏi. "Thầy Năm, sao đại thầy đứng tốt ở ngoài, thầy dẫn tụi nó tới đây hồi nào có bổ sớm quá vậy?" Thầy Năm khoan thai bước lại. "À, vậy mà tôi cứ lo thấp thỏm là hai đứa nhỏ đến trễ để thêm xúc rục đợi trông. Hồi nãy thằng Long với con Hạnh tính chạy lại kêu thím nhưng tôi cản lại, vì thấy thím còn ngủ ngon." Thiêm Hương ra bộ lườm mắt trách móc, "Sao thầy lo cho tôi quá vậy?" Thầy Năm hơi mắc cỡ nên tìm cách nói lảng ra, "Lâu ngày gặp lại hai đứa nhỏ, thím coi tuổi nó có lớn hơn chút nào không?" Thiêm Hương gảnh cổ nhìn quạc, hai con đọng gật gù đáp, "Y chà, hai đứa trọng cái ha, thầy nuôi tụi nó khéo tay đã." Thầy Năm ngượng ngệu ngó lại hai đứa nhỏ. Mấy nằm qua rồi mà hai đứa nó cồng lớn hơn hồi đó sao được thím? Tuổi này là tuổi nhỏ giò mà. Thím Hương được mắt săm soi nhìn hai đứa con từ đầu đến chân, chợt để ý đến bộ đồ sọc trắng bóp của thằng Long và chiếc áo đầm vải caro của con Hạnh, thím chắc lưỡi kêu lên. "Cha quần áo ở đâu mà mấy đứa bay ăn mặc như vậy? Con tay vậy nè." Con Hạnh giật miệng đáp, nhã của 3 năm đặt cho mấy đứa tụi con đó má. Thầy Hương thím Hương nhíu mày nhìn thầy Năm. "3 năm?" Thầy Năm lúng túng giải thích. "Nhã, <cười> hai đứa nhỏ quen kêu tầu như vậy. Nhã, bị hồi đó hai đứa nó theo ở với tôi, nghe tụi nó kêu tầu bằng thầy bà hoài coi cũng kỳ kỳ nên tôi mới biểu tụi nó kêu đại tôi bằng 3 năm cho nó gọn. Xin thím đừng có chấp nhất." Thiêm Hương cười đáp: "Tôi có dám phiền trách thầy đâu, thầy thầy cũng như là ba nuôi của mấy đứa nó rồi, còn tôi là mẹ rỗ của tụi nó mà suốt mấy năm nay lại giống như người dưng. Thầy năm có vẻ còn chưa an tâm, tại thiếu mắc lo đi mua bán làm ăn nên phải vậy." trong lúc không có thím và thầy Tư nên tôi mạn phép bảy mấy đứa nhỏ sưng với tụi như vậy. Ê ý mà quên nữa, thầy giáo ở đâu mà lại để thím một mình đi lên trên này kiếm mấy đứa nhỏ. Chắc thầy kẹt ở trong vùng mấy ảnh ở trỏng nên không ra được phải không thím? Thím hưởng xà sẩm nét mặt. Ừ, bị lâu bộ chuyện này chuyện nọ nên tôi cũng quên nói nữa. Anh Tư ảnh mất rồi. Ấy trời ơi, anh giáo mất sao á, đó thiếm. Ảnh bị đạn lạc chết cũng khá lâu rồi thầy ạ. Còn Hạnh giọt miệng hỏi chàng Vũ, "Bộ thầy giáo tư chết thiệt rồi hả má?" Thiếm Hương khẽ gật đầu. Còn Hạnh quay qua phía Thằng Long, "Anh Hai, thầy giáo tư ảnh chết rồi anh." Thằng Long liếc nhanh về phía Thiếm Hương rồi trả lời giọng một, "Anh nghe má nói rồi mà." Con Hạnh như không dằn nổi vui mừng, nó nói sắng tới: <cười> "Vậy là từ nay hai đứa mình chắc ở yên với má rồi hén anh?" Thằng Long lo lắng nhìn trộm má nó, thêm hơn cúi đầu để dấu vẻ ngượng ngập, và thầy Năm liền lên tiếng la dạy con Hạnh: <cười> "Nè Hạnh, không được nói như vậy nữa nghe." Dù sao thầy Tư cũng là cũng có công chăm lo hai đứa bay đi học như 3 năm vậy. Nhự nhớ trực lại, thầy gượng cười, nhầy qua Thiêm Hương để tạ lỗi về hai tiếng ba năm, <cười> dạ bị lầu ngài chạy tháng, tôi quen miệng sưng hô với mấy đứa nhỏ như vậy. Thiêm Hương hấn hở nắm lấy dịp này để khỏa lấp cho rồi câu chuyện thầy giáo tư. Không sao đâu thâu đâu mà thầy năm, tuổi nó được thầy Dương hô như vậy là phước đức ông bà để lại rồi chứ còn muốn cái gì nữa. Thầy năm ráng lẻn để đưa theo <cười> dạ, con lựa ở nhà nó cũng kêu to bằng 3 năm y á như hay đứa này vậy. Thím Hương chất lưỡi. Hay <cười> hoanh nữa, thầy có nhắc tôi mới nhớ sao thầy không dẫn con lỗ lại đây luôn, thiệt tôi cũng vô tình quá, wow, tôi coi bộ con nhỏ đó chịu mến con hẳn lắm. Thầy Năm chưa kịp lên tiếng thì con Hạnh đã nói chen vô. Dạ hồi sớm á chị cũng đòi đi quá. Thầy Năm vội đỡ lời. Tôi cũng tính cho nó đi nhưng nghĩ lại a, nghĩ đi nghĩ lại sợ nó tới đây thành ra lón chỏng một mình quá. Chắc Thiêm Từ biết nó một coi nên có thể mũi lòng tuổi thân bất tử. Thiêm Hường bất giác thở dài. "Hây, tồn nghiệp con nhỏ qua thiệt cũng nhờ một tay thầy mà bao nhiêu quán cụ cũ tiêu tàn hết. Chắc lúc trước đây thầy có nghe ông Sáo dò ở dưới Cần Thơ kể lại cho thầy nghe hết mọi chuyện chứ?" Thầy nằm ngó lơ sang chỗ khác. nhà có, đó là những chuyện rủi ro của người lớn chứ sắp nhỏ có ăn thua gì đâu đó, bây giờ mình chỉ nghĩ tương tương lai của tụi nó là hơn. Thiểm Hường gật đầu. Dù sao cũng nhờ công ơn của thầy rất lớn, chứ nếu không con lũ biết nương tựa vào đâu đó và như vậy kể ra cũng tổn âm đức lắm. Thầy có lòng tốt như thế thiệt còn hơn kiến lập mấy bảy kiển chùa. Thiểm nói vậy hơi quá. Hồi ông sáu còn sống, tuy ông có oán hận thầy Hương ở nhà đô chúc, nhưng ông tỏ ra là người biết điều lắm. Bây giờ tôi chỉ còn lại cái đám anh em xưa cũ của tiếu con lụa. Thím Hương vội đáp: "Điều ấy thì kể như êm hết rồi, cái đám đó bây giờ chẳng còn ai hết. Nó một sự tình cờ đã cho tôi biết rõ như vậy." Thầy Nam hấn hở kêu lên: "Thật là tiền hung mà hậu kiết, dù thầy dạy qua bảo Thần Long con hẳn" thôi, hai đứa bay à, thừa má để về đi học cho kịp giờ, rồi chiều á sẽ chở vô nữa." Thím Hương nói theo, "Thầy cũng nên về nhà nghỉ ngơi chứ suốt đêm quán, chắc thầy có ngủ được phút nào đâu." Thầy Năm chưa kịp trả lời thì một thầy điều dưỡng ở ngoài phòng trực xô cửa bước vào, bô bô lên tiếng, "Ê, rùa thầy Năm, ủa, sao giờ này á chưa về nghỉ? Tối hôm qua nhầm toa rác của thầy mà." Rồi không đợi cho thầy Năm trả lời, thầy kia hấp tấp hỏi luôn. À, thầy có biết cái cô chơi bời nào bị xe đụng mới chở vô đây hồi tối không? Thầy năm không dấu vẻ khó chịu. Ai nói với thầy như thế đó, ở đây chỉ có một người đàn bà bị xe đụng thôi và người ta là người có vẻ thế đàng hoàng, tôi xin thầy đừng ăn nói hàm hồ như vậy. Thầy kia ngạc nhiên tròng xe đối mắt, "Coi, tôi có nói cái gì đâu mà thầy nóng quá vậy? Tôi có biết ớt giáp gì, ở bên bốt họ cho người á, tới lãnh câu đó về." Thầy năm chân hững hờ hỏi lại: "Thầy nói sao? Người ta bị xe đụng ngực chết mà cò bóp còn lạnh đi đâu nữa?" Thầy kia nhúng vai: "Tôi à, nói tôi không biết, cái gì ráo mà họ đem giấy tờ lại lạnh, thầy mình phải giao cho họ chớ sao nữa?" Nhưng cổ còn phải nằm nhà thương ít lắm là 1 tuần lễ mới mạnh được. "Ý trời ơi, người ta lạnh cổ về thầy cũng đưa giam cổ trong nhà thương chợ quán, ở đó có lính tráng gác giữ để cho cổ." Ở đây rồi ai chịu trách nhiệm? Thầy năm bước tới hỏi thầy kia, thầy có nghe nói cổ bệnh mờ về tổ gì không? Ai biết đâu, hay á là thầy ra hỏi mấy ông á, quả mấy mấy ổng cho thầy rõ được phần nào chăng. Giờ lúc ấy hai thầy Pholix tiến vô, một người sách toàn tang trên tay, một đôi còng khóa bóp. Thím Hương tự nãy giờ nghe lóm được câu chuyện giữa hai người vội ngồi hấn dậy, hốc quản kêu thầy năm, nhưng cái vị đó thầy năm, thầy năm quay lại ấp úng đáp, Không sao đâu thím, mấy ông ở dưới bốt á tới mời thím để hỏi về một việc gì đó. Ê trời ơi, tôi bị nạn như vậy, cậu bốt không nói năng gì hết mà bây giờ lại đến bắt tôi nữa sao? Một thầy phó líx bước lại vừa đập đập tờ giấy trắng cuộn tròn trên bàn tay vừa cười cười đáp. Bây giờ à. Tới cậu bốt á làm ăn kết nè cô. Thôi, cậu có quần áo hay đồ đặc dị thì lấy đem theo đi. Rồi dây qua thầy điều dưỡng Thầy Phú Lít nói tiếp Xin thầy cho người đem băng ca khiên cổ ra Xe hồng thập tử của bót đậu ở đằng trước dùm Nếu cổ đi chưa nổi Thiểm hương tức mình nói như hét Tôi có làm cái gì đâu mà mấy ông bắt tôi Tôi không đi đâu hết Thầy Năm, thầy nói với ông dùm tôi Thầy Phú Lít cười lạc Ha ha ha, cô có làm cái gì hay không Thầy cô xuống dưới bót đã lợi với ông Ông cò kìa Chớ tụi này như thiên lôi Ai chỉ đâu thì sau đó thầy năm dỗi bước lại bên cạnh thím lựa lời ăn uỹ thím. Quá trách của đặng bốt thì đặng nào thím cũng phải rời khỏi nơi này, chắc có ai thừa gở gì đó. Thầy cảnh sát cầm còng vọt miệng nói chen vô. Ê thầy nói đúng đà, có bả vì đó. xuống dưới bốt thưa với ông cọ là cô này ở nhà bả rồi ăn cắp nữ trang tiền bạc á đủ thứ hết rồi vong đi. Thím Hường hốt hoảng kêu lên. Ê trời ơi bà Tư Thầy Pulit gật đầu, à, nói vậy con cũng biết bà hả, như thế là đúng rồi còn gì nữa. Thiêm Hường là tò, tôi có ăn cắp của bà đồng su cắt bạc nào đâu mà bà dám nói dẫn đứng như vậy. Thầy Pulit đưa tay banh còng ra, thôi băng ca vô tới rồi, cô chịu khó đưa tay ra để tôi à. Thầy Năm dội can thiệp, xin thầy miễn cái đó dùm cổ, cổ bị thương nặng còn đang băng bó đi chưa nổi thì chạy trốn đâu được. Thầy Phố Lít đưa mắt hỏi ý kiến đồng nghiệp và thầy này khẽ gật đầu. "Ấy thôi được rồi. Rồi dây qua thầy Năm và thầy Điệu dưỡng kia, xin kéo máy thầy nghe, tôi đã ký tên lãnh cẩu vào sổ ngoài bureau rồi đó nghen." Lúc bấy giờ con Hạnh và thằng Long vừa khóc lóc vừa chạy theo như muốn giữ thím Hương lại, thấy thế thầy Năm vội cả ngăn chúng nó. "Thầy đứa bậy đứng ở đây, để ba năm chạy đưa má xuống dưới xe rồi trở lên vẫn về đi học." bỏ hai đứa ở lại trong phòng, thầy Tất Tả đi theo Thiểm Hương ra cửa và luôn miệng trấn an Thiểm. "Thiểm cứ bình tĩnh đi theo thầy này đi, tôi cũng dột xuống nhá. dưới bốt liền để làm chứng cho Thiểm, sự thật thế nào Thiểm cứ khai rõ, tất nhiên sẽ loại cái gian xảo có công mẹ kia ra." Thiểm Hương ráng nhổng đầu ra khỏi băng ca. "Bà nói lật ngược như vậy, thầy nhắm có sao không? Dù dưới bốt người ta không tin những lời khai của tôi thì sao?" Thầy năm cả quyết đáp, "Coi, sự thật xảy ra đó mà mấy a ổng không tin sao được, còn tôi đây làm chứng dù nữa, còn con hạnh Thần Long nữa chi, con mẹ đó tưởng thiếm cung kỳ một mình nên nó mới lâm trận làm thượng như vậy, con mẹ đâu có vẻ thiếm lại gặp tôi ở đây." Thiểm Hường hơi yên tâm một chút, "Thu thầy ráng lo giùm tôi, không có thầy chứng này chắc tôi phải chết thêm lần nữa." Thầy năm cười gượng đáp, Eh, <cười> cố nhiên là tôi phải lo rồi, chứ chẳng lẽ gặp lại được thím như vậy rồi buông sụ trong mất đi một lần nữa hay sao? Dù cho phải đi tới đâu cho vũ này ra trắng đen, tôi cũng đi hết ạ. Chắc thím còn xui xẻo một cú chót này nữa rồi mới yên được, thiệt kể như còn kẹt một sợi tóc nữa thôi. Thím Hường ráng cười theo, "Hừ, <cười> tôi cũng giá chờ giải Phật cho được như lời thầy nói." Thầy Nam ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe hồng thập tự rồ má chạy thẳng. Giang Thầy thẫn thờ trở vô nhà thương để đưa hai đứa nhỏ về đi học trước khi chạy lên bốt theo dõi vụ thím Hương. Gần 1 tuần lễ sau vụ 34 thơ gửi thím Hương dưới bốt mới được giải quyết xong xuôi, nhờ sự can thiệp rối rít của thầy Năm, bà Tư mới được mới chịu thua và thím Hương được kể như vô tội. Lúc ấy thím cũng được bình phục tuy vẫn hãi còn yếu sức. Trong mấy ngày cuối cùng của cuộc điều tra, người ta đã đưa thím về ở luôn dưới bốt. Thầy Năm đã trực sẵn từ sớm để đón Thiểm về. Từ trong phòng giam bước ra, thấy có thầy Năm đứng đó, Thiểm chạy a lại và khóc hòa lên. Thầy Năm lúng túng lựa lời khuyên giải: "Thiểm, Thiểm đừng làm như vậy, người ta ngó vô cười chết. Bây giờ mọi việc đều êm đẹp hết, chứ có cái gì nữa đâu mà Thiểm khóc." Thiểm hường đưa tay quẹt nước mắt. "Thầy không hiểu, tại tôi mừng quá mà thầy, gặp được mặt thầy, tôi thấy khỏe ru liền." Ê, hey, khỏe gì cũng phải đi rúc về nhà cho mấy đứa nhỏ no mần. Về đến nhà, thầy Năm sau một hồi lô bô với thằng Long con Hạnh con Lụa, Thiêm Hương chợt thở dài quay qua nói với thầy Năm. "Ê, hey, để tôi ở chơi vậy ba bữa rồi tôi tính thưa với thầy cho tôi rước mấy đứa nhỏ về dưới Cần Thơ." Thầy Năm bước sổ lại đứng ngay trước mặt Thiêm như muốn cản lối. "Ê, hey, coi, không được, tôi không để Thiêm đi đâu." Thím Hương ậm ừ hỏi lại: "Sao thầy không để cho tôi đi cả?" Thầy Năm sển lẻn nói trở đi: "Tôi muốn là là thêm giúp mấy đứa nhỏ, như vậy việc học hành của tụ nó lỡ dở hết." "Ở dưới Cần Thơ cũng có trường học nữa mà." Thầy Năm nhăn nhó gãi đầu, gãi tai, ngó hoành ngó quẩn rồi lại bỗng nhiên nhìn thẳng vào mặt Thím, xuống giọng bỏ nhỏ: thím ác quá, tôi nói như vậy mà thím cất cớ chiêu trò tôi chứ, trò tới nước như vậy xấu thím, chẳng nói dấu gì á thím. Khi gặp lại thím tôi đã có ý định mời thím về đây ở luôn để cùng lo cho mấy đứa nhỏ ăn học tới nơi tới chốn. Thím về dưới thì cũng lòng trông thu thì ở đây luôn cho tiện, nếu thím không chế nhà tôi chật hẹp. Thím hường ngó lãng sang chỗ khác. Chuyện này độc ngột quá, xin thầy để tôi suy nghĩ lại. Chắc thầy đã dư rõ thân phận của tôi, cũng chẳng ra gì. Vừa lúc ấy con Hạnh, thằng Long và con Lỗ đi học về chạy a lại hai người, thầy năm vội gọi mấy đứa nhỏ bảo liền. "Đó, mẹ tỉnh rước mấy đứa bệnh về đó." Con Hạnh và thằng Long nhau nhào lên, "Không không, má ở luôn trên này dưới 3 năm hả?" Con Lỗ cũng rụt rè nói vô. "Tôi tìm tìm trước An Long và em Hạnh về dưới bổ cháo ở trên này một mình với ba năm được sao?" Thiểm Hương bước lại vuốt đầu nó. "Ê, qua chưa tính cái gì ráo mà, từ nay cháu cũng nên theo thằng Long và con Hạnh, Kiều Hoa bằng má cho tiễn, thầy năm, thầy nghĩ như vậy có phải không?" Thầy Năm cười xòa. "Cũng <cười> nhiên là phải lắm rồi, và riêng phần tôi á" Thiểm Kiêu Tô bằng thầy, ngoại nghe cũng kỳ quá. Thiểm Hường liếc xéo thầy ta, hỏi lại liền: "Vậy chứ thầy á kêu Tô bằng Thiểm đó chi? Thầy năm mừng rỡ, kêu lên: <cười> "Cái đó dễ mà." Và như để che giấu sự xúc động, thầy đưa mắt ngó lơ ra ngoài sân. Nắng chiều gay gắt chiếu lọt qua tầng cây me xanh um, Ênh lên nền đất thành những vệt dài đủ tươi sáng nhưng lại rất êm dịu. Kính thưa các bạn, vợ thầy Hương đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.